Sáng sớm thức dậy Tuấn thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh Có lẽ đã qua những cơn bão Những tia nắng sớm Chiếu xuyên qua tán lá Tạo thành những vệt nắng trôi qua cái cửa sổ soi tặng vào chỗ nó đang nằm Vĩnh Long đã chuẩn bị Một bữa sáng cho nó Kèm theo một ly cà phê đá Điều dưỡng cũng giữ bước xuống phòng khách Hôm nay em phải về nhà Để chuẩn bị đi làm lại Sau những chắc trối cho mình gây ra Giữa ăn Tuấn vừa nhìn Vĩnh Long và điều dưỡng Đang lây quay ở phòng bếp Mấy ngày qua có lẽ nó rất vui Vì được hai người con gái xinh đẹp này chăm sóc Không lẽ bây giờ có thêm đám nào chơi hội động nó Thêm một trận nữa chứ Tuấn sẽ cảm ơn nhiều luôn Lại tham lam nữa rồi Nó tự mỉm cười Để cắt ngang những dòng suy nghĩ tào lao trong đầu của mình Rồi mùa mưa cũng chấm dứt Trả lại cho Sài Gòn những ngày Với bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp Bữa sáng kèm theo chút chó xe lạnh của những ngày lập đông bắt đầu. Tuấn thích cái thời tiết như thế này, nó làm cho con người ta trở nên lười biếng, muốn trúc mình vào trong lớp chăn ấm, thêm vài phút trước khi bước ra khỏi giường vào mọi buổi sáng ngày mới bắt đầu. Nó vẫn lặng lẽ với công việc quen thuộc của mình, ngày qua ngày. Có các chăn là giờ đây nó đang mang thêm trong người căn bệnh cúi, hậu quả của những ngày tháng ăn nhậu cho bổ lúc trước. Và chắc có lẽ Cũng do hàng ngày Tuấn tiếp xúc quá nhiều Với những xác chết Tình cảm giữa nó và Vĩnh Long Vẫn đều đều được phun đắp Hai con tim Với những vết thương đã từng tràn vỡ Giờ đây như đang hồi sinh Bởi những giọt nước mát của tình yêu Sau một thời gian khô cằn Tuấn vẫn đều đặn qua tâm nôm Thằng nhóc con của mình Nhưng giờ đây nó chỉ qua nhà vợ cũ Rồi trước thằng cu đi Và trả dậy Vợ cổ của nó không còn nhiều thời gian để dẫn thằng nhóc ra gặp Tuấn. Những lần chạm mặt ở nhà vợ chỉ là những câu chào hội xã giao của em dành cho nó. Tuấn từng hy vọng sau khi ly hôn sẽ thật cố để hàn gắn cái tình cảm vợ chồng đã đổ vỡ đi. Nhưng vợ đây có lẽ cái sợi dây để kết nối thứ tình cảm đó hình như ngày càng mỏng manh và có thể vụt đứt bất cứ lúc nào. Thằng bạn thân và ép e .A. thì đang đắm say trong mối tình ngọt ngào của tụi nó. Tuấn để ý Hình như thằng bạn thân của mình hơi thay đổi Và nó thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn Có lẽ tình yêu giúp cho con người ta vượt qua nhiều thứ Để hoàn thiện bản thân Rồi mùa Noel cũng bắt đầu tới Đường phố Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ Của những ông già Noel Kèm với cái thời tiết lạnh lạnh Và Tuấn nhớ cái đêm Noel năm đó Một đêm Noel Chắc có lẽ mà nó không bao giờ quên được mệt mỏi sau hai ca lấy xác liên tiếp vì tai nạn giao thông trong đêm Noel, vừa về tới bệnh hương quà, nó bàn giao cái xác thứ hai cho ông anh nhận xác. Tướng dội giả rửa tay sạch sẽ, rồi ra xe lấy lon bò cúng uống một hơi thật sảng khoái, đốt tìm điếu thuốc. Nó ngồi một mình lặng lẽ tận hưởng những hơi thuốc trong đêm vắng, và bên trong căn phòng kia là những tử thi vừa mới kết thúc sự sống vì tai nạn, vì bệnh tật nhìn đồng hồ thì đã hơn 2 giờ sáng. Hôm nay cả năm chiếc xe cứu thương hoạt động hết công suất vẫn không đủ để giải quyết những ca tai nạn giao thông và chuyển bệnh. Tiếng chuông điện thoại của Tuấn treo lên là số điện thoại của thằng chủ xe. Tiếp tục có một ca mới, nó dội dã leo lên xe nổ máy đi. Chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi Bình Hưng Hòa và lao đi trong đêm. Tiếng còi xe hú vang làm giật mình những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau chạy trên đường trong đêm Giáng sinh. Hơn 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước quán cà phê phỏng nằm trên quốc lộ 1 a, thuộc địa phận quận Bình Tân. Kéo cái băng ca vào trong, Tuấn thấy có nhiều người quay quanh một chiếc phỏng, có thêm mấy khối công an đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Nó từ từ kéo cái băng ca tiến tới. Trên chiếc phỏng là một ông cụ chắc cũng cỡ hơn 80 tuổi nằm đó, với cái thân thể ốm yếu. Cái miệng đang mở hở ra Mắt thì nhắm miệng Bên cạnh là một cái giỏ nhỏ Mà những người hay bán giấy số dạo thường đeo Trong lúc đợi mấy ông công an chụp hiện trường Tuấn bước qua mua chai nước lọc Cứa chủ quán lấy chai nước ướp lạnh mời nó Không tính tiện Vậy là đứng đó nói chuyện chơi với cứa Trong lúc chờ đợi Theo lời cứa chủ quán kể Miếng đất này cứ thuê Rồi xây cất lên cái quán cà phê dọng hiện tại Ban ngày thì bán nước cho khách vãng lai, ghé lại nằm giọng nghỉ mệt. Tối đến thì cho mấy người bán vé số, làm hồ, dân lao động, thuê lại mấy cái giọng để ngủ nghỉ sau một ngày lao động vất vả. Đa số những người lao động này, họ không thuê nhà trò, vì họ chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi lúc chạy đêm. Với 25.000 đồng một cái giọng, cho một đêm, bao gồm nước tắm rửa, giặt chủ quần áo, thì đó là một sự lựa chọn tiết kiệm. Cho những người lao động tha hương Nhìn xung quanh nó thấy cũng hơn 30 cái giọng Cái nào cũng có đồ dùng cá nhân ở trên đó Vậy là hơn 30 mảnh đời Cùng nhau tá túc ở cái quán này lúc dậy đêm Còn ông cụ vừa mấy mất cũng đang nằm đó Cứ chủ quán kể Ông thuê cái giọng ở đây cũng hơn nửa năm rồi Ban ngày đi bán giấy số dạo Đem về thì ghé đây thuê giọng ngủ nghỉ Nhà nói ông ở miền trung vô Sài Gòn Vì ngoài đó con cháu nghèo không ai nuôi Lúc này bên công an mở cái giỏ của ông ta kiểm tra Thì mới phát hiện ông không có giấy tờ tùy thân gì hết Điện thoại cũng không có Trong giỏ chỉ có dọn dẹn hơn 1 triệu đồng Và sắp giá số ông cụ mới lãnh lúc chiều Để chuẩn bị cho ngày mai đi bán Tuấn bước đến bên cái giỏ, Nơi cái xác ông cụ đang nằm trên đó Lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc Với sự giúp đỡ của mấy người đứng gần Xong xuôi, nó đẩy cái băng ca lên xe, đóng cớp lại. Chiếc xe cứu thương lao đi, bỏ lại những phận đời tha phương ở quán cà phê kia. Và trên cái băng ca lạnh lẽo phía sau, cũng là một thân phận, một kiếp người, vừa nằm xuống mãi mãi mà không có được một người thân bên cạnh. Về tới bệnh Hưng Hòa, Tuấn thấy chiếc xe của tàng Nha Trang vừa chạy ra. Đêm nay sao bận rộn dữ vậy? Đúng là giờ cao điểm mà. Tuấn đẩy cái xác vừa lấy về Vào trong căn phòng phía trong như mọi khi Hôm nay sao có nhiều người chết quá Tám cái băng ca Được sắp xếp ngày ngắn thành hai dãy. Trên mỗi cái băng ca là một thân thể Nằm đó, bất động Cái thì có tấm chăn phủ lên Cái thì nằm trần trụi Cái thì thân thể máu me be bét Cái thì chẳng toàn thay Chỉ dưới một thống thịt bài nhị Cái thì nát đầu tới cái bịch đựng Thảo hũ ở bên cạnh Cái thì nằm đó như đang ngủ Mùi máu tanh cứ sọc thẳng vào mũi của Tuấn Và nó vừa đẩy vào cái xác thứ chính Dù nhiều lần bước vào căn phòng này Nhưng hôm nay Tuấn mới được chứng kiến nhiều cái xác cùng lúc đến như thế Và đã trải qua thời gian dài với công việc này Nhưng Tuấn vẫn thấy kinh sợ Khi đứng trong căn phòng đầy những xác chết kinh dị kia Bất chật Tuấn nghe đâu đó có một tiếng khóc Không phải một Mà là nhiều tiếng khóc hòa lẫn lại với nhau Những tiếng khóc cứ văng vẳng bên tay của nó Lúc xa lúc gần Lúc đầu tôi cứ nghĩ Chắc có người nhà của cái xác nào đó giàu nhận Nhưng hình như không phải Những tiếng khóc cứ văng vọng Khi thì hướng này Lúc thì hướng kia Mà âm thanh nó khác lắm Các những lần âm thanh khóc than quen thuộc Mà tôi hình nghe thấy Hình như Tuấn đã cảm nhận được một cái gì đó không ổn Chắc là nó lại thấy rồi Lại nghe thấy những thứ mà nói cha ai cũng phải sợ Lúc này Tuấn đang đứng giữa căn phòng Với những cái xác chết xa lạ Ngoài kia là Sài Gòn đang nhộn nhịp trong đêm Giáng sinh Nhưng ở đây, ngay lúc này Là căn phòng với những tiếng khóc quỷ dị Đôi chân của Tuấn như có một thế lực du hình nào đó giữ chặt Nó như bị trôn chân tại đó Tuấn như muốn qua mắt đi Khi bắt đầu thấy những cái xác xung quanh Bắt đầu động đậy Những tiếng khóc âm vàng Như thấy càng lúc càng mạnh vào thai của nó Rồi bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Tuấn Nó quảng loạn thật sự Quay lại Trời đất ơi thì ra là ông anh nhận xác Tuấn như muốn đứng tìm Nó cứ tưởng bàn tay của một cái xác nào đó Chụp lấy nó Rồi kéo nó theo đi chơi Noel luôn chết khúm hụt. Thì cha ông anh nhận xác thấy nó đem xác vào trong lâu quá nên đi dạo coi hay sao. Thấy Tuấn đứng bất động như trời trọng, biết có chuyện xảy ra nên cứ mới lấy tay kiều nhẹ lên phai nó. Sau khi bước ra ngoài, chữa mặt mại cho tỉnh táo, Tuấn tra ngồi với anh nhận xác khúc thuốc. Mặc dù Tuấn không nói gì về những sự việc nó gặp lúc nãy nhưng hình như ông ấy hiểu được cứ cười nhẹ, nổi với nó. <cười> Mày gặp à Tuấn không bất ngờ với câu hỏi của Khứa Nó gật đầu xác nhận Ông anh nhận xác lại nói tiếp Chuyện bình thường thôi Lâu lâu tao bị người ta chọc kẹo quại Họ cũng như mình Cũng như lúc họ còn sống vậy đó Ông nói tới đó thì không nói nữa Cứ hớp lon cà phê mà Tuấn đưa lúc nãy Rồi hít một hơi thuốc thật dài Ông anh nhận xác Lại vỗ vai Tuấn rồi nói mày lấy nhang đốt cho người ta ở đây đi. Ai bị đưa vô đây thì cũng đã là thiệt thòi rồi. Họ cũng buồn chứ mày. Đốt cho người ta mấy cây nhang, coi như an ủi vậy. Tuấn không nói gì, nó lặng lẽ bước ra xe lấy bó nhang, rồi kiếm một cốc khuất gió, nó ngồi xuống ngồi lửa. Tuấn nhẫm miệng khấn cái gì đó rất lâu. Những nén nhang cháy rực đỏ lệ trong đêm, cùng với làn khói hương hòa quyện vào trong không gian của cái nhà xác lúc đêm khuya và cứ đến những đêm Noel hàng năm mãi cho tận tới bây giờ Tuấn vẫn nhớ như in cái khung cảnh kinh dị trong căn phòng đó nó cứ ám ảnh mãi trong tâm thức của Tuấn sau khi tắp nhàn Tuấn lại quay về ngồi cùng với ông anh nhận xác nó kể cho cướng nghe về ca ông cụ vừa rồi kể xong nó hỏi nếu mà không có người thân nhận xác thì sao anh cứ nhìn Tuấn cười cho hỏi Ủa, mày hỗn thiệt khai nhổ chơi vậy? Mày chạy lâu rồi mà còn hỏi cô đó à? Thật sự Túng biết những cái xác không có người thân đến nhận Thì sẽ được cho vào học lạnh, bảo quản Để bên công an truy tìm thân nhân tuấn cũng cười trả lời câu hỏi của Khứa <cười> Em biết là đưa vô bỏ học lạnh Nhưng mà ý là nếu không tìm được người thân luôn thì sao? Ông Anh nhận xác trích một hơi thuốc Rồi buồn bã trả lời Thì tùy theo trường hợp Có khi một tháng Hoặc có khi hơn cả năm đêm bị tiêu Tùy bên công an họ cho phép mà. Chỉ tay dị hướng mấy cái quan tài Được đặt cạnh dãy container Ông anh nói tiếp Nếu bên công an có quyết định Thì tụi tao bỏ vô quan tài Để khâm liệm Rồi sau đó đem thiếu Hết mặt sang mấy cái container Giọng nói ông anh vang lên đều đều Trong đêm vắng Tiêu xong rồi Thì bỏ hại cốt vô mấy cái túi Nếu vô danh thì ghi là Nam hay nữ Xác nhận về lúc nào Túi tầm bao nhiêu Để sau này có người thân tới kiếm Thì sẽ có thông tin mà nhận dạng Tất cả trò cốt Đều để trong mấy cái con đằng kia đó Bây giờ Tuấn đã hiểu ra Cha vô nơi này suốt Mà giờ nó mới biết, biết được hết Cái quy trình ở đây Lại nhớ tới cái xác ông cụ cảm thấy sao mà thương cảm quá những năm tháng cuối cùng của cuộc đời đáng lẽ cha phải được an hưởng cái tuổi lúc già dạ vậy mà phải lang bạc vào Sài Gòn mưu sinh sống một cuộc sống tạm bợ rồi khi chết đi cũng chẳng có ai thân thiết bên cạnh nó không biết rồi sắp tới đây nếu như không có ai nhận cái xác của ông cụ thì chắc có lẽ tro cốt của ông sẽ nằm lại mãi trong những cái container lạnh lẽo kia một cái túi cái giọng chữ vô danh. Tuấn lái chiếc xe ra ngoài, kiếm một quán ăn khuya để bỏ bụng. Đang ngồi xì xì tô cháo nóng hổi, nó chợt thấy có chiếc xe đạp chạy ngang qua, với những tiếng trào đêm. Nhìn ra phía ngoài, nó thấy có nhiều mảnh đời vẫn còn đang mưu sinh lúc đêm vậy Đêm nay mọi người đều chúc nhau cái câu giáng sinh an lạnh hạnh phúc. Nhưng Tuấn biết rằng đâu đó trong đêm. Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn đó những phần người phải bươn chải mưu sinh và có lẽ họ chưa được hưởng trọn vẹn hết cái không khí của đêm Noel hôm nay. Chuông điện thoại vang lên lại một ca mới. Sương đêm làm cho nó cảm thấy lạnh, điếu thuốc trên môi vẫn cháy lập lòe, chiếc xe cứu thương lại dội dã lao đi trong màn đêm, tiếp tục cho những chuyến xe đưa những linh hồn về với cõi âm. cho một năm cũng kết thúc đi, đêm giao thừa Tết dương lịch. Khi mọi người say mê thưởng thức màn bắn pháo hoa, chào năm mới, thì đoàn xe cứu thương của tụi nó cũng hoạt động hết công suất, hầu như là tai nạn giao thông. Sau những chuyến xe mệt mỏi, Túng lại vùi đầu vào giấc ngủ để phục hồi lại sức khỏe. Suốt khoảng thời trang từ Noel đến qua Tết dương lịch, hầu như tụi nó chỉ biết lái xe, ngủ, ngủ và lái xe. Buổi trưa hôm nay, Tuấn có một ca chuyển bệnh từ bệnh viện chợ cháy về Bình Thuận. tranh thủ trong lúc chờ đợi điều dưỡng qua đi chung, nó ăn dọn hộp cơm lót dạ, cho làm ly cà phê cho tỉnh táo trước chuyến đi dạy. À phải giải thích một chút, không có mọi người lại hiểu nhầm là em điều dưỡng. Vì thằng chủ xe có liên kết với một phòng khám đa khoa tư nhân. Nếu có ca chuyển bệnh nào yêu cầu nhân viên y tế đi theo chăm sóc cho bệnh nhân trong suốt quá trình chuyến đi thì bên phòng khám sẽ điều nhân viên của họ đi theo xe của tụi nó, tất nhiên là sẽ có tính tiềm phí, và hầu như những trường hợp bệnh nhân có điều kiện mới thuê theo nhân viên y tế đi theo. Tuấn cũng đã dài lần đi chung với tụi điều dưỡng bên phòng khám đó, nói chung là có người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ trên quãng đường về vậy thôi. Nhưng hôm nay không phải là cái thằng điều dưỡng hay đi chung với Tuấn, mà là một người khác, là một người con gái, chắc là nhân viên mới. Em gái này chạy xe máy đến trước bãi xe rồi lấy điện thoại ra gọi. Thằng chủ xe trong nhà tra vẫy tay kêu em cất chiếc xe máy vô trong rồi giới thiệu Tuấn là tài xế đi chung với em trước này. Vậy là lên xe xuất phát qua chợ rẫy. Em gái xách cái túi y tế lên ngồi cái phụ bên cạnh Tuấn. Qua vài câu chào hội xã trao làm quen thì Tuấn mới biết em làm ở cái phòng khám kia hơn một tháng thôi. Em quê ở Sóc Trăng 22 tuổi ba là người gốc hoa Mẹ là người Khmer Tạm gọi em là Sóc Trăng đi Tuấn không biết diễn tả Sóc Trăng như thế nào Nhưng nếu ai là dân miền Tây Sẽ từng nghe cái câu Đầu gà, đích dịch Câu này nó miêu tả nét đẹp Của những người con gái Lai like hai dòng máu hoa và Khmer Vì ở Sóc Trăng tập trung rất đông người Hoa và người Khmer Có thể nói Sóc Trăng Sở hữu đôi mắt to tròn Đặc trưng của người Khmer Nhưng lại có làn da trắng Giống như người phụ nữ gốc hoa Kèm theo khuôn mặt thanh tú Sóc trăng có vẻ quạt bát Và tạo cảm giác dễ gần cho người đối diện Qua tới chợ rảy Tuấn cho xe chạy thẳng vào cái cổng bên đường Thuận Kiều Chiếc xe cứu thương chậm chậm vào khuôn viên bệnh viện Và đậu trước cái sảnh mà Tuấn hay trước bệnh Một chiếc băng ca của bệnh viện được đẩy ra Bởi một chị điều dưỡng Và ba người nhà đi theo Trên đó là một người phụ nữ chắc cỡ 35-40 tuổi Dưới cái bụng phình to Khuôn mặt của chị hơi nhăn nhó Chắc có lẽ là đau đớn lắm tuấn đoán chắc ung thư gan Hay là sơ gan cổ chướng Bị bệnh viện trả về ra Nó với sóc trăng Và mấy người nhà bệnh nhân cùng nhau chuyển người phụ nữ Qua cái băng ca của chiếc xe Người phụ nữ kêu lên đau đớn Khi bị cử động mạnh. Cuối cùng thì cũng để được chị ta qua cái băng ca Tuấn đẩy cái băng ca vào xe Ba người thân đi theo cũng dội vàng để hành lý lên. Lúc này Sóc Trăng đang ngồi ở băng ghế phía sau, đối diện với cái băng ca. Em mở cái túi y tế, lấy trà cái ống nghe Dụng cụ đo huyết áp, nhiệt kế, rồi thăm khám cho người phụ nữ kia. Nhìn động tác em làm rất là chuyên nghiệp. Tôi nghĩ chắc em cũng có nhiều kinh nghiệm đây. Nó chờ cho Sóc Trăng kiểm tra sức khỏe bệnh nhân xong xuôi, thì mới bắt đầu khởi hành chiếc xe lại chậm chậm lăn bánh ra tới chốt cổng bảo vệ. Tuấn bước xuống đưa tờ giấy xuất viện cho cứ bảo vệ. cứ nhận lấy tờ giấy từ tay nó, và nở một nụ cười thật tươi, kèm theo câu xã giao. <cười> Nào vô lấy bệnh hai em trai. Nó cũng gật đầu cười với khứa, lấy lại tờ giấy xuất viện từ cứ bảo vệ. Tuấn lên xe bắt đầu cho cuộc hành trình mới. tiếng còi hú vang lên từng hội. phía sau xe Sóc Trăng vẫn đang ngồi đối diện với cái băng ca để theo dõi tình trạng sức khỏe của người phụ nữ kia cùng với người nhà của chị ta. Khi chiếc xe cứu thương chạy vừa tới địa phận của Phan Thiết, Tướng nghe thấy tiếng sông sao phía sau cùng lúc đó Sóc Trăng kêu nó dừng lại để em chích thuốc cho bệnh nhân. Tướng dội dàng tắp xe vào lề đường quay ra phía sau nó thấy Sóc Trăng đang bơm thuốc vào cây kim tim sau đó em bắt ven. Rồi chích một buổi thuốc cho người phụ nữ kia. Xong xuôi, em kêu nó mở van oxy. Tuấn lập tức mở cớp trên đắp lô xe, lấy cái đồng hồ oxy rồi gắn vào trong bệnh. Sau đó bắt đầu từ từ mở van ra. Sóc trăng nhanh chóng đặt sợi dây thở cố định cho bệnh nhân. Tuấn để ý hình như nét mặt của người phụ nữ đã giãn ra. Hết nhăn nhó dị đau đớn như lúc nãy. Chiếc xe cứu tương lại tiếp tục lăn bánh đi. Giờ đây Sóc Trăng ngồi phía sau theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân nên Tuấn cũng yên tâm mà tập trung lái xe Chiếc xe lao nhanh trên tuyến đường quốc lộ Về đến huyện Tuy Phong giáp tranh với Ninh Thuận thì cũng đã hơn 7 giờ tối Tuấn cho xe dừng lại trước căn nhà 3 tầng mặt tiền khá là khang trang nằm sát quốc lộ 1A Khá đông người đã chờ sẵn trước sân Nó mở cốp xe kéo cái băng ca xuống và đẩy vào phía trong nhà sau khi sóc trăng đã gỡ ống thở của người phụ nữ ra. Mọi người cùng với nó khiến bệnh nhân qua chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn. Sóc trăng nhanh chóng nối cái ống thở mới từ cái bình oxy cũng đã được chuẩn bị sẵn cạnh bên cái giường. Em tiếp tục kiểm tra cẩn thận sức khỏe của người phụ nữ một lần nữa. Đúng là tử thần không từ bỏ một ai. Nghèo hay giàu cũng đều phải buông tay mà bước đi về thế giới bên kia. Vậy là xong xuôi. Tuấn thu tiền cước vận chuyển rồi kéo cái băng ca ra ngoài xe cùng với Sóc Trăng. Đóng cớp xong, nó bước lên xe, thì đã thấy em ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Chiếc xe nổ máy, quay đầu hướng về lại Sài Gòn. Tuấn chạy thật chậm chậm để kiếm quán ăn tối. Cả nó và Sóc Trăng đều đã quá đối và mệt mỏi sau một chặng đường dài. Tuấn chọn một cái quán ăn bên đường với nhiều chiếc xe tải đậu phía trước Cho chiếc xe đậu vào trong một góc Nó tắt máy xe Rồi bước vào bên trong cùng sốc trăng Có lẽ vì đã mệt và đói Nên sau khi rửa mặt cho mát mẻ Tụi nó bước ra bàn ăn Rồi tưởng thức một bữa cơm tối Một cách ngon lành. Tuấn sảng khoái là một ngượm bọt cũng mát lạnh Rồi chăm điếu thuốc hút Sốc trăng nhìn Tuấn cười rồi hỏi <cười> Anh Tuấn ngày hút bao nhiêu điếu Tuấn cũng cười Rồi trả lời <cười> Hên xui em ơi, nhưng mà chắc một cố đổ lại đó. Tụi nó ngồi nói chuyện với nhau một lúc, thì Tuấn kêu chủ quán tính tiền. Lúc đó Sóc Trăng cứ nặng nạt đồ chi tiền cơm với nó. Em không cho Tuấn tính hết. Nó phải nói để lần sau cho em mời lại, thì Sóc Trăng mới thôi, không dành nữa. Trên chuyến xe tối hôm đó, Tuấn cảm thấy đỡ cô đơn hơn vì có Sóc Trăng ngồi bên cạnh. Tụi nó chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống của mọi đứa Tuấn vừa lái xe Vừa chăm chú nghe em kể về gia đình Về quê hương Về những nỗi buồn chui trong công việc của em Rồi có lẽ vì mệt Nên em dựa vào ghế ngủ ngon lành Tuấn quay sang nhìn em ngủ Rồi kèm mỉm cười Tiếp tục lái xe đi Tuấn đánh lái quẹo vô cây xăng petrolimex dọc đường Để đổ xăng Và kiếm chỗ rửa mặt cho tỉnh táo Cũng hơn một giờ khuya rồi Sóc Trăng cũng giật mình tỉnh giấc, chắc là mùi dầu diesel làm cho em khó chịu. Sóc Trăng xuống xe, rồi bước vào cái toilet ở phía trong. Tuấn dẫn đứng coi anh bơm dầu, rồi trả tiền. Xong xuôi nó lái xe tiến lại, đậu gần mấy chiếc container và xe tải lớn. Giờ này chắc mấy thứ tài xế đang ngủ ngon giấc trên cabin rồi. Sóc Trăng lủi tuổi bước ra xe, Tuấn kêu em đợi chút xíu để cho nó vào trong rửa mặt cho tỉnh táo sau khi vẩy nước rửa cái bộ mặt của mình bằng những giọt nước mát lạnh, cơn buồn ngủ như được xua tan. Tuấn sản quái xả thêm một mớ nước ở trong người ra. vậy là tỉnh táo bước ra xe tiếp tục hành trình về Sài Gòn. vừa bước ra tới gần chiếc xe, Tuấn bất chợt nhìn thấy ở phía ngoài đường, cách chỗ xe nó đậu khoảng hai chục thước là ba chiếc xe máy với sáu bóng người đứng đó. nó nghĩ chắc là dân đi phượt ban đêm dừng xe bên đường để nghỉ người. Bước lên xe Tuấn thấy Sóc Trăng cũng đang hướng mắt nhìn chậm chậm vào đám người kia Tuấn hỏi em Ủa wow, Có cái gì mà nhìn dữ dìm Sóc Trăng quay sang nhìn nó Rồi nói Mấy cái người này mới đậu xe lại Lúc anh Tuấn vào trong toilet trước mặt Mà em thấy ngộ quá Họ cứ nhìn về xe của mình Rồi xì xầm to nhỏ dữ Lúc bây giờ Tuấn mới để ý Cái đám người kia Toàn là thanh niên chơi chơi. Mà hình như nó không thấy hành lý gì để trên xe Vậy chắc không phải là dân vượt Hay là người ở xa lỡ đường rồi Tụi này hướng ánh mắt về phía chiếc xe tuấn đang đậu Và mấy chiếc xe đậu ở kế bên Tuấn đoán chắc là tụi này có vấn đề rồi Nó từng nghe thằng chủ xe Thằng Nha Trang Và mấy ông anh tài xế có thầm niên hay cảnh báo Về những nguy hiểm Khi dừng nghỉ ban đêm trên đường Và trong số những nguy hiểm đó Chính là trộm cướp Tụi nó canh lúc về khuya Khi mà những tài xế dựng xe lại nghỉ ngơi Sau một ngày dài lái xe mệt mỏi Đó chính là thời điểm tụi nó ra tay Nhẹ thì mất cái bệnh ác quy Cái gạt nước Nặng thì toàn bộ tài sản trong cabin Và đặc biệt là tụi nó sẵn sàng cạch lại Khi bị phát hiện ra tôi nghĩ thầm Không lẽ hôm nay nó lại gặp xui xẻo Gặp một băng như vậy hay sao Bỗng có một ý nghĩ lé lên trong đầu của nó Dội nổ máy xe Tuấn bật công tắc cái còi hú Tiếng hú vang lên từng hồi Nghe thật trùng trận trong đêm khuya thanh vắng Sau một lúc Tuấn bắt đầu nghe thấy tiếng mở cửa xe Tiếng chửi thề của đám tài xế và phụ xe Rồi cứ nhân viên của cây xăng chạy lại hỏi nó Hả? tự nhiên hú cổ chi gì cho nội? Tuấn giả bộ cúi xuống như đang sửa chữa cái gì đó Rồi trả lời Ờ, hình như cái còi hú bị chập mặt ở nơi Tôi Đang sửa lại nè Mấy cửa tài xế cho phụ xe cũng bước tới Xe của nó nhìn nó Tuấn liếc mắt ra ngoài đường Không thấy cái đám trò choi, choi kỳ đâu nữa Chắc là tụi nó thấy động Cho nên bỏ đi rồi Luồn tay Tuấn tắt cái công tắc đi Lập tức cội hú tắt liệm Nó bước xuống xe Giả dợ xin lỗi mọi người xung quanh Vì là mất giấc ngủ của họ Đầu đó Tuấn nghe thấy tiếng Lào bầu chữ thị Tối kệ mẹ Nó leo lên xe nổ máy Trời của cái xăng đó đi Sóc Trăng là người thấy rõ nhất Mọi hành động của Tuấn vừa rồi Em cười cười Chờ quay sang nhìn nó nói <cười> Anh Tuấn cũng hay ha Giúp người ta rồi Bị người ta chửi mà vẫn cười bình thường được Nó cười lại Nói với em <cười> Cậy mình Mà anh cũng muốn chắc tụi kia có phải Cái bọn ác hay không nữa Nên cứ giả bộ làm vậy đi Câu như là một mũi tên trúng hai con nhạc vậy mà Sóc Trăng bật cười Nó bất chợt nhìn sang em nụ cười của em thật tự nhiên Những cơn gió mát thổi vào trong xe Làm cho mái tóc của em cứ bồng bệnh Mùi hương từ mái tóc đó cứ thoang thoảng Trong mũi của nó về tới Sài Gòn cũng gần 4 giờ sáng Tuấn đậu xe vào bãi Rồi dắt chiếc xe máy của Sóc Trăng ra dùm Thấy Tuấn quay vào trong Dắt xe máy của nó ra Sóc Trăng ngạc nhiên hỏi Tuấn Quá, anh Tuấn cũng đi đâu hả? Thì đưa về nhà chứ đâu Con gái mà đi một mình giờ này á, nguy hiểm lắm cũng không cần khách sáo sóc trăng để tuấn chạy theo sao đưa về nhà nhà em thuê trong một con hẻm gần ngã ba ông tạ cũng không có xa bãi xe về tới nơi đứng trước cửa nhà sóc trăng khẽ cười trở nói <cười> cảm ơn anh tuấn nhiều lắm ừ chủ nhà đêm đóng cửa xong xuôi đi rồi anh về đợi sóc trăng vô nhà khóa cửa rồi nó mới nổ mái chạy đi Cái không khí của Sài Gòn lúc này thật trong lành, và mát mẻ. Dế vào một quán cà phê cốc trên đường, Tuấn kêu một ly cà phê nóng. Ngồi nhìn những giọt cà phê nhỏ tí tách xuống từ cái phim. Tuấn đốt tiết thuốc rồi nhìn ra đường. Sài Gòn đang bắt đầu đón chào ngày mới. Có lẽ kiếp trước, Tướng mắc nợ em điều dưỡng chưa trả hết hay sao, mà kiếp này nó luôn là cái thằng phải đi giải quyết những hậu quả cho em gây ra. Mới sáng sớm, Tướng nhận cuộc điện thoại của Vĩnh Long. Em kêu nó chạy lên trụ sở công an quận để coi tình hình của điều dưỡng như thế nào. Vĩnh Long nói tối hôm qua, điều dưỡng đi dự sinh nhật của bạn. Sau đó tôi chia rủ về villa của một người trong nhóm để mà nhậu tiếp. Đêm khuya thì có công an kiểm tra hành chính. Mời tất cả về trụ sở làm việc. Vì phát hiện có nghi phấn sử dụng ma túy. Kết quả là mấy người trong nhóm bạn khi test dương tính với ma túy. Tướng lại phải chạy nhanh qua trước Vĩnh Long rồi cả hai cùng tiến ra công an quận. vừa dắt xe vào cổng trụ sở công an quận tuấn nghe có tiếng kêu của một người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục đang dắt chiếc xe máy đi ra. Ủa, con đi đâu vậy tuấn Nó ngước lên thì nhận ra là chú S bạn của ba vợ nó, tuấn biết chú gì lúc trước hay đi tiếp khách cùng với ba vợ của mình, chú cũng hay ghé qua nhà chợ nó chơi thường xuyên. tuấn vội vàng gật đầu chào chú, kể cho chú nghe sự việc những gì mà vĩnh long đã nói với nó qua điện thoại. thật sự là lúc đó tuấn chưa nắm rõ được sự việc của điều chữ như thế nào, vậy là chú lại dắt ngược chiếc xe vào trong bãi đậu xe. tuấn cũng dắt xe của mình theo chú cùng với vĩnh long. Chú chắc tụi nó vô phòng của chú, pha ấm trà nóng, rồi kêu nó về Vĩnh Long ngồi đợi, để chú qua bên đội ma túy hội thông tin cho Tuấn. Chú cũng không quên hội trọ tên tuổi đầy đủ của điều dưỡng. Uống một ngụm nước trà, Tuấn nhìn qua cái bàn làm việc của chú, thì thấy một cái bảng nhỏ ghi dòng chữ, Phó trưởng Công an quận. Phía dưới là cấp bậc và họ tên của chú. Vậy là gặp đúng người rồi. Lúc trước Tuấn tưởng chú chỉ làm việc bên Công an quận thôi. Vì nó cũng ít xen vào những mối quan hệ của ba vợ nó Khoảng 10 phút sau thì chú quay trở lại phòng Mà nó và chỉnh long đang ngồi đợi Chú lại châm thêm nước nóng vào cái bình trà trên bàn Tướng móc cuối thuốc trà mời chú tuấn cũng là một điếu Nó với chú có chung cái gu thuốc lá Nên tuấn cũng chẳng phải khách sáo gì Với lại sáng giờ nó cũng chưa có điếu thuốc nào Nên tinh thần không được thoải mái Chú trích một hơi rồi hỏi tâm tình hình cuộc sống của Tướng lúc này Chắc chú cũng biết được tình trạng của vợ chồng nó rồi. Chú hơi ngạc nhiên, vì giờ đây Tuấn lại là một thằng tài xế xe cứu thương, mà Tuấn cũng không muốn giải thích nhiều, mỗi người, mỗi cuộc sống riêng mà, Chắc biết tụi nó đang sốt ruột cái vụ điều dưỡng, nên chú nói, con cứ yên tâm vô bạn của con đi, con bé nó không có dương tính gì mà tuy. Có lẽ lúc này Tuấn và chắc cả luôn Vĩnh Long đều thở vào nhẹ nhõm. Khi biết thông tin này từ chú Nó vội cười, cho hỏi chú <cười> Chú à, cho con hỏi một việc uh, hơi nhạy cảm hơi chú Chú hóp một ngụm trà, rồi cười cười nói <cười> đâu đi con, có cái gì đâu mà phải cách xấu với chú chứ Dạ, tại bạn con nó làm việc ở bệnh viện di động Chú cũng biết rồi Làm việc nhà nước mà dính vô mấy cái vụ này thì không có tốt Con sợ bên mình có gửi giấy báo gì về chỗ bạn con làm gì không chú? <cười> con cứ yên tâm Không có cái vụ đó đâu Nếu có thì chú cũng sắp xếp được Mà con nên khuyên bạn con đừng có dính vào mấy cái đứa kìa Không có tốt đâu con Dạ con hiểu ý chú Để con nói chuyện với nó sau Tướng vừa gật đầu vừa nói với chú Nói chuyện được một lúc Thì chú phải tranh thủ đi hợp Trước khi đi chú nói với nó Con cứ gọi đợi chút xíu đi Xong thủ tục thì mấy đứa nó sẽ dắt bạn con qua Yên tâm nè con con chuyện của con Nếu cần chú giúp cái gì thì cứ nói thẳng với chú Con đừng ngại gì hết tôi chú đi nha Tướng dội cảm ơn chú Rồi ngồi xuống ghế đợi cùng với Dĩnh lòng Hút hết một tiếu thuốc nữa Nó thấy có một ông anh mặc cảnh phục bước vào trong phòng Phía sau là điều dưỡng Đang liếu chiếu theo sau Anh công an bước bước lại bắt tay chào tuấn và dĩnh Long. Anh ta ngồi xuống dưới cái ghế đối diện với nó và dĩnh Long chốt trả mời tụi nó. Điều dưỡng cũng ngồi xuống bên cạnh đó. Đôi mắt em thâm quần có lẽ vì do mất ngủ. Cũng phải thôi bị nhốt suốt một đêm mà. Theo lời của ông công an thì khuya đêm qua khi kiểm tra hành chính căn hộ phát hiện ra có một nhóm người lạ nghi ngờ sử dụng ma túy. Vậy là mời tất thảy về đồn và hai phần ba người trong nhóm Dương Tính với Ma Túy đều dưỡng thì không dính. Vậy là điều dưỡng được cho về cùng với tụi nó sau khi giết bản tượng trình sự việt. Về tới nhà Vĩnh Long, Tôi ngồi xuống cái ghế ở phòng khách uống ly cà phê mà Vĩnh Long vừa pha. Điều dưỡng thì vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Bước ra khỏi toilet với bộ mặt mệt mỏi, điều dưỡng lầm bầm than thở tối hôm qua nào là bị mũi chích, không được ăn uống. Công an thì hội tới hội lui đủ thứ chuyện. Định điểm em nói với Tuấn là tụi bạn chỉ chơi giải trí, xả stress cho đỡ căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi thôi. Lúc đó hình như Tuấn không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình đang dâng trào lên tới não. Vậy là một tiếng bớt phát ra, cái bạc tay mà nó dành cho điều dưỡng. Và lần đầu tiên trong đời Tuấn phải đánh một người phụ nữ như vậy. Điều dưỡng đứng đó ngẩn người ra, dĩnh lòng há hốc miệng ngạc nhiên với hành động của nó chưa rời. Những giọt nước mắt trưng trưng bắt đầu rơi trên đôi gò má của điều dưỡng. Em nói mà như hét vào mặt Tuấn. Em có làm gì đâu, mà sao anh đánh em? Nó chỉ thẳng vào mặt điều dưỡng, rồi nói Em coi lại tính cách của em đi. Anh nghĩ em đừng nên làm phiền Vĩnh Long nữa. Đi mà chơi chứ cái đám bạn bên của em được kìa. Chơi thì kêu ma túy mà nó không có gì sao? Lúc đó Tuấn nghĩ mình hơi mất bình tĩnh, nhưng có lẽ vì nó luôn coi điều dưỡng như người nhà. Nên mới cư xử như vậy Và chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Mà Vĩnh Long thấy nó nổi nóng Em bước đến bên cạnh Tuấn Kéo nó ngồi xuống rồi nói Thôi có gì từ từ nói anh Tuấn lại đứng phát lên Rồi nói tiếp với điều chữ Sống trong chăn êm niềm ấm Thì biết con mẹ gì Đừng nghĩ em có mấy đồng tiền thì hay hoa lắm Nói xong nó bỏ ra ngoài Rồi lên xe nổ máy chạy đi Chắc đã lâu rồi Tuấn không quạo như vậy. Tôi kệ mẹ. Nó nghĩ thầm sẽ không bao giờ xen vào bất cứ chuyện gì của điều dưỡng nữa. Cứ để cho cái xã hội này, nó sẽ dạy cho em. Vậy tới nhà thằng chủ xe, Tuấn tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường nằm ngủ. Thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của, của Vĩnh Long, nó nhắn tin lại cho em. Anh muốn ngủ, để cho yên tĩnh đi. Cái máy lạnh thổi nhẹ nhẹ những làng hơi mát mẻ, vào cái cơ thể đang nóng bựng của nó Tuấn từ từ chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay làm một chất cho tới khi thằng chủ xe điện thoại qua bên bệnh viện ung bướu trước bệnh nhân lần này lại đi chung với Sóc Trăng nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ chiều Tuấn vội trả rửa mặt trôi tay quần áo xuống xe tranh thủ lúc chợ Sóc Trăng chạy qua nó đi một chồng xung quanh chiếc xe vừa hút thuốc vừa kiểm tra lại thật kỹ lưỡng Chiếc xe cứu thương hú còi chạy nhanh vào đường nơi trăng lông rồi từ từ tiến vào cổng bệnh viện ung Bướu. Hôm nay tụi nó nhận một ca bệnh là một người đàn ông trung niên bị ung thư giai đoạn cuối mà bệnh viện đã trả về. Có một người vợ và người bạn của bệnh nhân theo cùng. Vẫn là sóc trăng ngồi phía sau để chăm sóc bệnh nhân cùng với vợ của anh ta. Người bạn thì ngồi bên ghế phụ của Tuấn. Câu chuyện giống sẽ rất bình thường cho tới khi Tuấn dừng xe tại một quán ăn lớn để cho mọi người đi vệ sinh và mua chút gì đó bỏ bụng. Sóc Trăng vẫn đang ngồi kiểm tra lại sức khỏe của người bệnh. Người nhà thì đi vệ sinh phía bên trong. Tuấn cũng tiến vào khu vệ sinh chung. Đang sảng khoái xả mới nước trong người thì nó nghe có tiếng nói chuyện ở phía bên ngoài. Ờ thôi đừng buồn nữa, em. Giờ có anh bên em rồi. Anh sẽ lo cho em mà. Tuấn lại nghe tiếng người phụ nữ kia nũng nịu. Anh hứa cho đó. Anh mà bỏ em là có chừng tôi đó. Nó hơi ngạc nhiên vì cái giọng nói rất là quen. À, chính xác là giọng nói của người vợ và người bạn của cái ông bị ung thư đang nằm chờ thần chết gọi tên trên chiếc xe cứu thư ngoài kia. Tuấn dội hé cánh cửa nhìn ra thì thấy người phụ nữ kia cùng với ông bạn đang lửng thửng cùng nhau bước ra phía bên ngoài. Vậy là trụ nương anh gửi bạn thân anh cài rồi. Nó lắc đầu chẹp lưỡi đang bà là những niềm đau mà. Sau khi vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo trên đèo Bảo Lộc, Tuấn cho xe dừng lại trước căn nhà khá khang trang ở thành phố Bảo Lộc. Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông ngồi kế bên, lại tất cả di chuyển cái băng ca vào bên trong, làm những thao tác quen thuộc. Thu tiền xong xuôi, nó lại kéo cái băng ca ra xe. Sóc trang vẫn còn ở trong nhà để thăm khám lại lần cuối cùng, đốt điếu thuốc để xua tan cái lạnh về đêm. Tuấn nhìn vào căn nhà vừa rồi, nó thở dài ngán ngẩm và nở một nụ cười chua xót dùng cho người đàn ông đang nằm chợ chết trong đó. Đúng là cuộc đời này luôn đầy những vợ kịch. Sốc trăng co trò với cái áo khoác mỏng của em trên quãng đường dậy, có lẽ cho em chưa quen với cái lạnh dậy đêm của xứ cao nguyên này. Thế vậy, Tuấn mở ba lô của mình đem theo, lấy cái áo khoác đưa cho em mặc thêm dạo. Rồi với tay quay tấm kiến bên cửa sổ phụ cao lên một chút Để trắng bớt những cơn gió lạnh ngoài kia đang thổi vào. Sóc Trang nhìn nó cười, <cười> Anh Tuấn không lạnh hả? <cười> Sương gió phù đời trai mà em Tôi nó cùng cười Có lẽ những nụ cười Rồi những câu chuyện Những lời tâm sự của em Làm cho Tướng bớt đi sự cô đơn trống vắng Trên chuyến xe quay đầu về Sài Gòn Và hình như nó cảm thấy khoảng cách của đoàn đường về Cũng như ngắn lại Vậy tới Sài Gòn Cũng 3 giờ sáng Tuấn lại lấy xe máy chạy phía sau xe của Sóc Trăng Để đưa em trở về Đang chạy về gần tới nhà của em Thì Sóc Trăng bỗng dưng tự tự dừng xe Trước cái quán cà phê cốc Mà mấy hôm trước Tuấn cũng ghé đó Sau khi đưa em về Sóc Trăng quay lại cười với nó Hế, <cười> cà phê Nhìn Sài Gòn về đêm không tính Nó gật đầu chờ đậu xe bên lề đường một ly cà phê nóng và một ly cà phê sữa nóng được đem ra. Tuấn lại đốt điếu thuốc, rồi rít một hơi thật sản khoáng. Nhìn qua sóc trăng em đang hớp từng từ ngụm cà phê sữa nóng hỏi. Bất chợt em quay sang hỏi nó. Anh Tuấn thích ngủ cà phê ban đêm như vậy không? Nó gật đầu, mắt vẫn hướng ra phía ngoài đường kia, cho nói. Ừ, Sài Gòn luôn đẹp nhất khi về đêm mà em. Sài Gòn luôn như vậy, trốn sau cái xô bộ, nhộn nhịp, không theo một quy tắc nào, vẫn còn đó một Sài Gòn nhẹ nhàng, thư mộng của những buổi chạy đêm. Sài Gòn vào những ngày giáp Tết lại hối hả, tấp nập trong những ngày giáp Tết nguyên đắng, và hình như Sài Gòn đang thay đổi bộ áo mới với ngập tràn những sắc màu của hoa mai, hoa đào, những câu đối đỏ, những sạp dưa hấu, sạp bông chân Tết. Hôm nay là 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Tuấn tranh thủ sáng ra mua chút bánh mứt, trái dưa hấu, vàng mã, thêm con cá chép vàng để đem qua cho dĩnh lòng, trưa này cũng đưa ông Táo về trời. Tết năm rồi Tuấn chỉ ăn Tết với bạn bè, vợ mới ly hôn xong nên tâm trạng không được tốt. Vậy là số cái Tết cứ đắm chìm trong hơi men, mà cái ác nghiệt là say giàu là nhớ, là nuối tiếc, rồi lại cứ uống, cứ say. Rồi lại cứ nhớ Năm nay có lẽ sẽ khác Khác vì nó không còn thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa rồi Làm ăn thì thất bại Tiền bạc thì không còn như lúc xưa Và điều hiển nhiên là đám bạn bè âm binh Cũng đã trời xa khi tuấn hết thời Nhưng nó thấy vui hơn Vì có được công việc ổn định Được trải nghiệm, được chứng kiến Được đồng cảm với những kiếp người đã nằm xuống Nhưng mảnh đời còn thiếu nhiều may mắn hơn nó rất nhiều và hơn nữa bên cạnh Tuấn giờ đây có Dĩnh Long người con gái luôn luôn ở cạnh nó những lúc vui buồn rồi từng ngày từng ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi hôm nay là 29 âm lịch Sài Gòn đã bớt đi sự ồn ào náo nhiệt vì phần lớn mọi người đã và đang căn gối chạy về ăn tết sau những ngày tháng xa quê hương ngoài kia nơi những con đường cửa ngõ của Sài Gòn hàng dài dòng ô tô xe máy đang chen chúc nhau trời khỏi nơi đây Hôm nay Tuấn vừa mới đưa Vĩnh Long ra bến xe để em về quê ăn Tết. Nó cảm thấy vui vì mấy hôm trước Tuấn có trước thằng nhóc con của mình đi mua sắm quần áo mới ăn Tết. Nó cũng dắt Dĩnh Long theo cùng. Hình như thằng cu cũng thích em. Cả hai vị cháu vui vẻ chọc kẹo nhau suốt cả buổi. Về lại tới bến xe cũng là lúc điện thoại của thằng chủ xe vang lên. Chiếc xe cứu thương lại hú còi lao đi. Đường quốc lộ hôm nay xe cộ kẹt cứng nên mãi hơn 30 phút sau, Tuấn mới tra được hiện trường tai nạn giao thông ở Bình Chánh. Cả đoạn đường dài kẹt xe cứng nhắc, phần vì vụ tai nạn giao thông, phần vì mọi người đổ về quê ăn tết. Kéo cái băng ca xuống xe, Tuấn không thấy nạn nhân đâu, chỉ thấy một chiếc container nằm chình ịch trên đường. Nhìn theo vết bánh xe và cả vết máu, thì nó nhận ra nạn nhân đã được đắp chiếu, đang nằm trong gầm xe, có cả chiếc xe máy trong đó, với đồ đạc buộc trên xe định kỉnh. Tuấn đoán chắc người trong đó cũng đang trên hành trình về quê ăn Tết trở đây. Tiến lại chỗ phía cái gầm xe container, nó ngồi xuống, kéo chiếc chiếu ra. Cái thi thể của một người phụ nữ không toàn diện phần phía trên từ ngực trở lên còn hơi nguyên diện Còn từ ngực trở xuống thì bầy nhậy vừa máu vừa thịt, vừa mở trộn lẫn với xương. Nội tạng thì bung ra như một đống bùi nhội Cả hai cái chân bị tróc hết lớp da ra ngoài. Lộ ra một lớp mỡ màu vàng Và các lớp thịt cùng với hai cái xương ống chân Mùi máu tanh lại làm cho tướng muốn nôn ói, Mặc dù đã cẩn thận đeo hai cái khẩu trang y tế Nhìn cảnh tượng như vậy Nó nghĩ chắc Tết này nghĩ ăn món thịt kho rượu rồi Cái thi thể nằm mắt vào hai cái bánh xe đôi phía sau Bên phụ của chiếc xe Bên cạnh là chiếc xe máy cũng bị mớp méo biến dạng đi Một vỏ quà Tết nằm lẫn trong những đồ vật tư trang của nạn nhân Tuấn lại hơi trung, vì chứng kiến cái chết sao mà nó kinh hoàng quá. đầy lại chiếc chiếu, nó đứng dậy, bước qua hỏi công an giao thông. Làm xong hiện trường chưa sưu Công an vừa quẹt mồ hôi trên mặt, vừa trả lời. À, xong rồi em, bây giờ đem đi được rồi, đang liên hệ như người nhà đó. Tuấn dội bước nhanh về phía chiếc xe cứu thương, bước lên xe. Nó mở cớp trên chỗ tắp lô, rồi lấy ra cái sắp túi nhì lòng lớn. Kinh nghiệm của những lần đi lấy xác bị tai nạn giao thông Nó luôn chuẩn bị những thứ này Đây là những miếng ni lông dày và to Để thi thể qua đó Rồi bọc lại Sẽ không bị dơ Và trớt máu trên xe Cầm miếng, miếng ni lông bước lại chỗ gầm xe container Tuấn cẩn thận trải ra hai miếng lót lên trên cái bàn ca Bắt đầu công việc Tuấn ngồi xuống khom người vào trong Cả hai tay của nó Nắm vào hai cái cổ tay của cái xác Rồi từ từ dùng sức kéo ra Cái xác nhích từng chút một theo lực kéo của Tuấn. Cái hơi nóng từ mặt đường bốc lên, kèm theo mùi tanh nộng của máu tươi, làm cho nó thấy mắt ối lắm. Mắt nó muốn nhẹ đi vì hơi nóng, mồ hôi trên mặt bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đường. Cuối cùng cái xác của người phụ nữ cũng được Tuấn kéo ra ngoài, phần dưới cái thi thể như một đống nhẹ nhụa của thịt, mỡ, xương và máu. Nó nhờ ông giao thông phụ khiên cái xác của bằng ca. Ông ta cũng biết khôn, chạy lại nắm hai cái tay của cái xác, còn Tuấn vợ chỉ biết bợ cái đống thịt bày nhì, cùng với cặp chân đã tróc gần hết da lủng lẳng ra. cái xác được đặt trên băng ca xong xui thì vô tình Tuấn phát hiện Với cầm xe, chỗ chưa trồi cái xác nằm đó, còn sót lại một vài miếng thịt bụng lẫn trong dũng máu đã đặt lại. vậy là phải cố gắng lượm cho hết, họ đã chết đau đớn không toàn thây như vậy rồi, không thể bỏ sót thứ gì được coi như chút gì đó an ủi cho họ ra đi. Vì mấy miếng thịt còn nằm sót lại sâu ở phía trong gầm xe, Tuấn phải quỳ xuống bò vào bên trong. Nó lấy tay mò mò trong vũng máu đặc sệt, để chắc chắn không còn sót lại miếng thịt nào. Chui ra từ cái gầm xe, trên tay Tuấn là một miếng thịt dính với mỡ, trộn lẫn với máu. Để mấy miếng thịt phụng chung với đóng bề nhảy trên băng ca, Tuấn lấy thêm mấy miếng nilon đậy lên, trời lột bỏ cặp găng tay còn dính đầy máu Vào cái thùng xác bên đường Kéo băng ca vào xe Tướng đóng cớp lại Rồi lên xe nổ máy đi Tiếng còi hú vang lên Chiếc xe cứu thương lầm lì Cố gắng len lỗi trong dòng người Và xe đang hối hạ xuôi về quê ăn tết Đem tới xác chị Bình Hưng Hòa Từ lúc trời trưa Nhưng tới hơn 7 giờ tối Thì người thân mới có mặt vào làm thủ tục vì họ phải bắt xe từ dưới quê lên tới Sài Gòn để nhận. Có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, là ba của người phụ nữ xấu số nằm trong kia. Rồi hai người anh ruột có mặt, để làm những thủ tục cuối cùng. Trên khuôn mặt trên những nếp nhăn của người cha, Tuấn cảm thấy như còn hàng lên một vẻ thất thẳng. Có lẽ vì ông quá bất ngờ, trước sự ra đi đột ngột của con gái mình. Chiếc quan trại lạnh lẽo được đóng nắp, mùi nhang khối cứ lợn vỡn xung quanh. Tuấn ngồi gần đó lặng lẽ hút thuốc Cảm giác như linh hồn của người phụ nữ Đang lảng vãng đâu đây Đang lặng im Nhìn những người thân đau đớn Trước cái chết quá bất ngờ của mình Rồi chiếc xe cứu thương cũng lăn bánh Từ từ trời khỏi bệnh hương quà Mang theo cái thi thể của người phụ nữ Trong cái quan tài lạnh lẽo Tối hôm nay Tuấn không thể lái xe nhanh được Dòng xe đổ về miền Tây nhiều quá Họ tràn cả ra làng xe dành cho ô tô Con đường quốc lộ trọng trải hàng ngày Thì hôm nay dường như không đủ trọng Cho dòng người và xe Hàng quán dọc đường chật kính Người kéo lại nghỉ chân Ăn uống Nó nghĩ nếu giá như không gặp cái tai nạn kinh hoàng lúc trưa Thì có lẽ giờ đây Người phụ nữ trong chiếc quan tài kia Cũng đang chạy xe đâu đó Trong cái dòng người này Và cũng không chừng chị ta Cũng đã gần gì tới nhà của mình rồi hơn nửa khuya, chiếc xe cứu thương cũng về tới một vùng quê bạc liêu. tiếng chó sủa lên trong đêm, tiếng người khóc than, tiếng sì sầm nói chuyện, những ngôi nhà xung quanh bật sáng đèn, bà con với những nét mặt bàn quàn. chiếc quan tài được khiêng vào nhà lặng lẽ, người phụ nữ xấu xố đã về tới nhà rồi, về tới cái quê hương của chị. gia đình luôn mong chờ những đứa con xa quê hương. Để kiếm đường mưu sinh quay về Sau một năm lặng lội nơi đất khách Nhưng giờ đây Cái họ chờ đợi Chỉ là chiếc quan tài Với cái xác lạnh nằm trong đó Sau Nó lại cảm thấy nước mắt muốn rơi ra Khi chứng kiến những cảnh người mẹ Ôm cái quan tài của con mình gào khóc lên Mà đất mẹ lên từng tiếng Trong đêm vắng Thu tiện cước vận chuyển xong Nó lập tức trời đi Nó không muốn chứng kiến thêm cái khung cảnh ly biệt này nữa Trên đường về Nó thấy từng tốt xe máy vẫn chạy xuôi về hướng ngược lại Có lẽ điều họ háo hức Muốn nhanh về để sum hợp với gia đình của mình Trong những ngày giáp tết Rít một hơi thuốc Nó thầm cầu mong cho họ Bình an Vậy tới quê nhà